Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net ấy có vậy, em bé cũng không dễ sinh bệnh. Bà Thầm Vốn cũng không tin mấy chuyện thời thần cúng Phật. Thời gian này cũng đều đều hàng ngày theo bà Giản Niệm Kinh, cầu phúc cho Giản Nhân Nhân đến ngày sinh được mẹ tròn con vuông. Mặc dù bà giàn và bà Thầm đều đã có kinh nghiệm sinh nở, nhưng giờ đây nhìn cái bụng đã lớn của Nhân Nhân, họ đều có chút kinh sợ. Nói ra thì cũng thật trùng hợp, đến tầm 10 giờ tối ngày 18 tháng 4, Giàn nhân nhân bắt đầu thấy có dấu hiệu Ban đầu cô còn tưởng rằng sẽ rất đau Nhưng đến lúc thật sự sắp sinh Cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn Cô còn vô tư nói với bà Giản Và bà Thẩm rằng Con thấy là cũng không đau lắm Chẳng lẽ Là do sức chịu đường của cô giỏi Chịu đau tốt đến thế hay sao Bà Giàn và bà Thẩm liếc nhau một cái Hai người họ đã suốt ruột đến mứt cầm hồ chán Nhưng cũng không ai nói điều gì Bây giờ mới là bắt đầu Chết chắn là sẽ không quá đau rồi Khó khăn nhất vẫn là giai đoạn sau kia kìa Thầm tay thừa trước giờ vốn Cũng trầm ồn bình tĩnh Lúc này cũng vô cùng nóng ruột Nên không để anh lái xe Sau khi đến bệnh viện Anh đi đi lại lại ở bên ngoài Căn bản là không đứng yên được Nghe thấy tiếng kêu đau đớn thảm tiết Của mấy sản phụ khác Còn có một sản phụ lúc này cũng không nghĩ được gì nhiều Hướng vào chồng mà mắng nhiếc Lại còn có người khuôn mặt chồng đến là đáng thương Anh bỗng nhiên nhận thức được rằng Sinh con đúng là một chuyện rất hệ trọng Em bé đã không đợi được nữa rồi Muốn ra đời sớm một chút Vậy là cách ngày sinh dự kiến Còn mấy ngày nữa Đúng là một đứa nhỏ nghịch ngợm Do nhân nhân đủ điều kiện sinh thường Nên bác sĩ đã đề nghị sinh thường Có thể đẻ thường là tốt nhất Chứ đề giản nhân nhân cũng đã tìm hiểu qua rồi Đẻ thường đau mà đẻ một cũng đau Dù gì cũng phải đau Đau dài không bằng đau ngắn Thầm thê thừa báo bác sĩ cho cô mấy mũi thuốc giảm đau, tuy là hiệu quả không lớn lắm, nhưng ở thời điểm cấp bách như bây giờ, có còn hơn không? Cũng không phải có dấu hiệu cái, đến bệnh viện là có thể sinh được luôn. Nghe nói có sản phụ còn phải đợi đến mười mấy tiếng sau mới mở chưa được đến bốn năm ngón tay. Giàn nhân nhân nhàn nhã chờ đợi, có thể là trước mắt cơn đau này cô vẫn có thể chịu đựng được, cô thậm chí vẫn còn lướt quay bao một cách rất hào hứng. Mãi cho đến khi nghĩ ra chuyện gì đó Cô mới vội vàng gọi thầm thê thừa tới Sau khi cửa mở cho người nhà vào bên trong Cô mới mặt mày miếu máu Khóc không ra nước mắt Nắm lấy tay áo anh khẽ nói Thầm thê thừa làm thế nào đây Lúc này đây Thầm tê thừa còn nôn nóng hơn cả cô Thấy cô như vậy Anh càng nóng ruột hơn Tim sắp nhảy vò lên đến cổ họng Nhưng anh vẫn phải giả bộ chân tĩnh rồi nói Sao thế có chuyện gì vậy Cô tỏ ý muốn anh ghé sát tay lại Anh ngoan ngoãn tiến lại gần. Lúc này già nhân nhân mới uất ước nói. Đứa trẻ này đúng là quá tinh nghịch. Anh xem xem bây giờ là mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Thầm thê thừa nhìn xuống đồng hồ một cái. Bây giờ sắp một giờ sáng rồi. Sao thế? Anh xem thử xem. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Em bé chắc sẽ không chọn đúng hôm nay để ra đời đấy chứ? Thầm thê thừa nghĩ lại. Ngay lập tức, sắp mặt cũng trở nên kỳ quặc khó nói. Ừm. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 Đứa nhỏ này Cũng thật là gấu quá đi Lại lấy cách thức này để giỡn mặt bố mẹ nó Ngày 19 tháng 4 Viết theo tiếng Trung là 419 Có nghĩa là tình một đêm Già nhân nhân sinh con Cũng xem như là chuyện lớn nhất Của hai nhà rồi Ông Giàn với vã tới đây Thấy sắc mặt con gái đau điếng trắng bạch da Không nói được gì hết Cô họ nghe ngào Hai vợ chồng họ đứng trông ở bên Giàn nhân nhân đều đang bối rối vỗ về cô Tuy rằng trong lý trí Họ cho rằng việc sinh nở ngày nay đã an toàn hơn trước Rất nhiều Nhưng cũng không tránh khỏi đường lo âu Giản nhân nhân thấy rõ ràng Là đang tự thắt vào mặt mình Lúc trước cô còn cho rằng Sinh con cũng không đau lắm Đợi đến giai đoạn về sau Cô mới biết trên mạng nói Cơn đau đẻ cũng tự nhiên bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn. Là nói giảm nói tránh rồi Thực sự là đau đến sống không bằng chất ấy chớ Mắt cô ngấn lệ Nhìn thầm thầy thừa Lại quay ra nhìn bố mẹ mình Mãi về sau mới âm ức nói một câu Con sẽ không sinh đứa thứ hai đâu Được được được Không sinh không sinh Chúng ta không sinh nữa Thầm thầy thừa vội vàng nón mấy tay cô Dòng đều ăn nổi vỗ về Ông giàn nghiêng đầu liếc nhìn một cái Chẳng con dề mặt tới trước tới giờ Ông đoán không xa Chưa giờ vẫn luôn cảm thấy Là con gái ông và cậu ta không xứng đôi Một đứa quá sâu xa Một đứa lại quá đơn giản cần bản kiến cho người khác không tay nào hiểu nổi trong lòng họ đang nghĩ gì ông sợ con gái dễ phải chịu thiệt hôm nay nhìn thấy như vậy ông coi như cũng tạm yên tâm được rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net